Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bác thứ kia tôi thực sự nghi ngờ liệu nó có tồn tại hay không có thể do bà lão hy vọng cậu có thể đến đó mới bịa ra cái lý do này lật lại vụ án ư thế thì sao bác ấy lại không trực tiếp gọi điện thoại cho các anh chứ cậu là người bị hại trong vụ án này có lẽ bà lão muốn biết nhất tại sao Mạn Phàm Triết lại muốn giết cậu Phương mộc lại hư một tiếng quay người nằm xuống ghế Không nói gì nữa. Thái Vĩ nhìn cậu nghĩ một lát bèn hỏi, có đói không hả? Khi đến khu phục vụ phía trước, tôi mua một chút đồ ăn cho cậu nhé. Mãi một lúc sau mới nghe thấy Phương Mộc giàu dĩ nói, không cần đâu, cảm ơn. Thái Vĩ bất lực lắc lắc đầu và tăng tốc. Sắp đến giờ ăn trưa, Thái Vĩ lái xe đến trước cổng trường Đại học Di. Thái Vĩ mời Phương Mộc ăn cơm trưa tại một quán ăn nhỏ gần cổng trường. Phương Mộc Lạnh lùng từ chối, cầm cặp sách đi thẳng vào trong trường. Thái Vĩ dõi theo đến tận khi cậu ta hòa lẫn vào trong đám người trước cổng trường, mới khẽ lầm bầm một câu, cái đổ ngang ngại, rồi kéo cửa xe khởi động ô tô. Giữa tiếng động cơ kêu ẩm mỹ, Thái Vĩ lại nắm chặt cô lăng suy tư, trầm ngâm một hồi, anh lôi di động ra ấn mấy số. Alo, anh Thái à? Đầu phía bên kia chuyển tới giọng nói của Lý Duy Đông. Ờ, là tôi đây, Duy Đông à? Thực sự không phát hiện thấy bức thứ đó ở hiện trường sao? Chà, sao thế? Anh vẫn không tin chúng tôi ư? Không phải, không phải đâu. Là tiện thể chỉ hỏi vậy thôi mà. Thực sự là không thấy. Hay là tôi lại sai người đi tìm xem sao? Ừ, làm cậu mất công rồi. Thái Vĩ vội vàng nói. Ngoài ra, phiền các cậu điều tra kỹ xem hiện trường có dấu vết của người khác ra vào hay không. Được, nhưng dạo này trọng điểm công việc của chúng tôi là tụ điểm những sòng bạc lớn, công việc rất bận, lại thiếu người nữa. Khi có thời gian, tôi chắc chắn sẽ điều tra giúp anh. Có tin tức gì, tôi sẽ thông báo ngay cho anh biết nhé. Cảm ơn người anh em. Có thời gian thì đến đây tôi mời cậu uống rượu đấy. Cảm ơn thiện chí Thế đã nhé. Tôi còn có chút việc đây. Tôi gắt máy đây. Tắt máy điện thoại. Thái Vĩ lại ngẩn đầu nhìn đoàn người đông đúc ở trước cổng trường tại học Duy. Những sinh viên cười nói rôm giả, đi ra đi vào. Khuôn mặt vô lo vô nghĩ, dường như không có chút phiền muộn nào nữa. Đẽ nào, chúng ta thực sự đã sai rồi ư? Đây là một giả thiết khiến cho Thái Vĩ khó chấp nhận được. Đỗ Ninh không ở trong phòng, nếu không anh chàng này lại hỏi đi hỏi lại mãi. Phương Mộc ném cặp sách lên ghế, nằm vật ngay xuống giường. Toàn thân vô cùng đau nhức vết thâm tím trên mặt vẫn chưa hết sưng. Khi vừa chạm đầu gối xuống, Phương Mộc buông một tiếng thở dài, não ruột. Phương Mộc gắng gượng lật người, rất muốn ngủ một giấc nữa. Nhưng nhắm mắt lại, không tài nào ngủ được. Trong đầu óc xuất hiện hai hình ảnh mơ hồ, ký hiệu ở trên cửa kính. Phương Mộc đứng dậy, ngồi xuống bàn, lấy giấy và bút. Vừa cố gắng hồi ước lại cảnh tượng, mình nhìn thấy tối hôm trước, vừa tô tô vẽ vẽ. Thật ra thì cậu cũng không chắc chắn, rốt cuộc là do hơi nước tan ra, hay là có người cố tình làm như vậy. Hình dáng trong ký ức dần dần rõ nét, dấu vết dưới ngoài bút cũng dần dần xuất hiện hình dạng. Ký hiệu đó có tất cả hai chữ. Chữ bên trái có vẻ giống như số 9, bên trong còn có một gạch ngang nhỏ nữa. Chữ bên phải hơi giống chữ cái A. Phương Mộc cầm tờ giấy, lật đi đảng lại, nhưng chẳng thể nào nhận ra được điều gì, bèn ném ngay xuống bàn, lôi thuốc lá ra, buồn bực hút. Có người đã đến nhà của Mạnh Phàm Chiết trước mình, không chỉ lấy đi bức thứ đó, mà còn giết chết mẹ của Mạnh Phàm Chiết. Vậy thì có thể suy đoán ra hai việc. Thứ nhất, hắn ta biết lá thư này. Sau nữa, Biết Phương Mộc muốn đến nhà của Mạnh Phạm Chiết. Thứ hai, hắn biết mẹ của Mạnh Phạm Chiết bị bệnh tim hơn nữa lại sợ chuột. Phương Mộc hồi tưởng lại khung cảnh lúc mình nghe điện thoại ở thư viện ngày hôm đó, bên cạnh có người hay không? Có những ai hoàn toàn không sao nhớ được. Lúc đó, mình đã bị tin tức trong điện thoại cuốn hút, không hề chú ý đến việc xảy ra xung quanh. Lúc đó giá như bảo mẹ của Mạnh Phạm Chiết đọc lại nội dung bức thư đó một lượt thì tốt biết bao, chỉ lo lắng bà lão quá kích động, sợ bệnh tim bột phát, đến lúc đó lại hại mất tính mạng của bà. Rồi Phương Mộc mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net